Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Gái không? Ừ, em mừng cho anh. Bây giờ mọi thứ đã được giải thích rõ ràng rồi. Giờ thì anh có thể làm lành với chú Nam rồi chứ. Cô mỉm cười nói hòn đá lớn trong lòng cô cuối cùng cô đã được đặt xuống. Điều đó chứng tỏ những cố gắng của em trong thời gian qua không hề lãng phế. Nam chạy lễ mỉm cười mệt mỏi. Trong đầu cậu xuất hiện nụ cười dạng dỡ của Dương Hâm Hoạch. Không lâu nữa, cô nhóc này cũng sẽ biết toàn bộ chân tướng sự việc, hy vọng cô đừng như mình lúc đầu oán hận người thương yêu họ nhất, người bố của họ, Nam Nguyên Huy. Sau cơn mưa xuất hiện một cây cầu vồng bắc qua những đám mây, ánh sáng bảy màu xuyên qua cả những đám mây nặng nề nhất, chiếu sáng một bông hoa mây ở phía chân trời. Dần dần, cầu vồng biến mất, ánh mặt trời ấm áp xuyên qua các kẽ lá, tạo thành các bóng râm trên mặt giấy. Những ngón tay thon dài đang lướt như bay trên mặt giấy vẽ. Tách, một giọt nước mưa từ trên lá cây rơi xuống, chúng vào tờ giấy rồi lan rộng ra. "Xong chưa?" Cô gái đã mất kiên nhẫn. "Sắp xong rồi, anh vẽ nốt bước cuối cùng." Một tiếng đồng hồ trước cậu cũng nói là sắp xong rồi, nhưng một tiếng đồng hồ sau cậu vẫn vẽ. Cô đứng ở phía xa, chỉ nhìn thấy hết tờ này đến tờ giấy khác bị gõ xuống, đặt vào ống tranh đằng sau cùng một tư thế mà có thể vẽ lâu như thế sao? hay là cậu vẫn chưa vẽ được bức tranh nào hài lòng? chàng trai mỉm cười, khóe miệng khẽ nhếch lên, ngòi bút lướt nhanh và nhẹ nhàng như một cơn gió, nhấc bút, đưa bút, dừng lại chỉ trong nháy mắt. cuối cùng, quái vật đáng yêu xuất hiện trên tờ giấy, đôi mắt mở lớn, cái miệng nhỏ nhắn, mái tóc dài đang bay trong gió, khuôn mặt trắng trẻo, xinh xắn, khóe miệng cười ngọt ngào. nhìn xuống dưới. Cô còn có một cái đuôi cá thật dài, những vảy cá sáng lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời, mà nước xanh nổi lên từng cơn sóng khi đuôi cá kẽ quậy lên. Nàng tiên cá Cô gái sau khi nhìn thấy bức tranh nhuyễn miệng cười, bên cạnh nàng tiên cá là một tòa lâu đài, một chú lợn béo mụ mĩm đang cưỡi lên một cây trội. khuôn mặt của chú lợn đó thật quen thuộc, nụ cười của cô gái càng rộng hơn. Trên thân thể béo mụ mỉm của chú lợn là khuôn mặt rất đẹp trai, có điều khi nhìn thấy nàng tiên cá khóe miệng của chú lại chảy nước rãi. Thích không? Nàng sạch lễ mỉm cười, hỏi. Anh không phải là lợn, anh là hoàng tử của em. Đáy mắt bộ tinh bảo dâng lên những giọt nước mắt của hạnh phúc, lúc này trong lòng cô có một sự ngọt ngào không nói thành lời. Cuối cùng, nàng tiên cá bé nhỏ mất đi hoàng tử, nhưng cô không bao giờ mất đi chú lợn đáng yêu của mình cậu nhìn khuôn mặt tươi cười của cô giàu nó vào đáy sâu tâm hồn mình bỗng dưng một quả pháo rất đẹp được bắn lên bầu trời buổi hoàng hôn vẽ ra một khuôn mặt cười hạnh phúc chúng ta sẽ mãi mãi mãi mãi hạnh phúc như lúc này các bạn vừa cùng tâm tình nghe xong bộ truyện thiếu gia bị đá được phát trên kênh hẻm ngôn tình cảm ơn các bạn đã dành thời gian để lắng nghe xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bộ truyện tiếp theo nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net